có hoa vàng trước ngõ, tường thật lá cao, có xây leo kín dào. Nhà anh cuối con đường ngoại ô, vách thưa đèn dầu thấp, gió lùa vào từng đêm. Tuổi em cũng như hoa mới nở, và người thầm mong. được đưa đón chân em Sợ sa anh còn chẳng tay hoài Sắc đèn nở chưa dứt nên lần đặn chút chưa em ta vẫn muốn muốn ngỏ lời cùng ai nghĩ rồi cầm niêm hoài chiều nào pháo bay đầy trước ngõ tả từ thơ ngây hoa đi lấy chồng đường quen bỗng bây giờ buồn tênh mỗi khi chiều dần xuống thấy lòng mình ngẩn ngơ ngày xưa tiếng sao mình không ngỏ để rồi chiều nay mình đâu thấy cô đơn van kia bây giờ đóng thuyền rồi con còn chỉ động nữa thôi đành hẹn trong cháu nhà em có hoa vàng trước ngõ tường thật lá cao có dây leo kín rào nhà anh cuối con đường ngoại ô vạch cửa đèn dầu thấp gió lùa vào từng đêm tu ấy em như đón chân em suốt xa anh còn chẳng tay hoài sách nền nở chưa rứt nên lần đặn chuẩn chưa Tình bấm muốn ngọ lời cùng ai Nghĩ rồi cầm nín ngoài Chiều nào pháo bay đầy trước ngõ Tạ từ thơi dãn hoa đi lấy chồng Đường quen bỗng bây giờ buồn tênh Mỗi khi chiều dần xuống thấy lòng mình ngẩn ngơ ngày xưa tiếc sao mình không ngỏ để rồi chiều nay mình đâu thấy cô đơn ván kia bây giờ đóng thuyền rồi có còn gì đâu nữa thôi đành hẹn trong mơ